Thế nào, ngươi chính là tiểu tử trước kia phải không? Khó có thể tin rằng ngươi thật sự đã mạnh như vậy. Huyền một lão ma hết sức mừng rỡ nói, rồi nhìn tiểu giác đầy tán thưởng. Ngươi là người trong căn phòng đó tiểu giác cười cười nhìn lại huyền một lão ma. Thế nhưng nụ cười có vẻ gượng gạo. Như đang đè nén sự tức giận. Huyền một lão ma kinh ngạc không hiểu vì sao tiểu giác lại tức giận như vậy. Thế nào? Người mau mau tránh ra. Để ta đi giết tiên thú. Rồi sau đó có thể tiến vào tiên phủ thu lấy bảo tàng A. Huyền một lão ma chậm rãi nói. Khó miệng tiểu giác co giật. trừng mắt nhìn huyền một lão ma. Rồi cái miệng nhỏ nhắn khẽ động. Tất cả những bóng đen đang bao vây tiên thú điên cuồng tu tập lại miệng của nó. Huyền một lão ma hoảng hốt. trừng mắt, khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi cùng tức giận. Chợt quát một tiếng rồi nó dừng lại thân thể hắn nhắn lên hướng tiểu giác trột tới. Thế nhưng tiểu giác đâu phải dễ dàng để huyền một lão ma bắt giữ như thế. Thân ảnh tiểu giác liền tiêu thất rồi xuất chỗ cái đuôi của tiên thú. Mà thoáng chốc những cái bóng đen đã bị tiểu giác thôn phệ hết phân nữa. Đó chắc chắn là kết quả mà huyền một lão ma không bao giờ muốn thấy cả. Sát khí hiện rõ trong mắt lão. Theo đó một làng khí thế bùng nổ từ thân thể của huyền một lão ma. Hình thành từng tầm sát vụ dày đặt ép về phía tiểu Thế nhưng tiểu giác chẳng thèm để ý tới khí thế của huyền một lão ma Vẫn điên cuồng thôn phệ Thân ảnh huyền một lão ma nhanh chóng tiến đến gần tiểu giác Thôi động tế hồn phiên hồng thu hồi những bóng đen còn lại Hai mắt lão phần phần lửa giận quay lại nhìn tiểu giác liền đơ cả người Chẳng biết tiểu giác từ khi nào đã xuất hiện trên trán của tiên thú Trong lòng huyền một lão ma kinh hải vạn phần Nó di chuyển thế nào mà sao mình không phát hiện được bóng đen biến mất khiến cho tiên thú lộ ra nguyên hình Đó là một rùa màu vàng kim Trên đầu của kim sắc cử quy mặc dù bị thương thế nhưng tứ chi và phần bụng thì đầy tiên huyết da thịt tróc ra Trong cặp mắt to lớn của cử quy tràn ngập hận thù Thân thể khổng lồ không ngừng co rút lại Cho đến khi dài khoảng 10 trượng thì đình chỉ Bỗng thân ảnh cử quy quỷ mị xuất hiện gần huyền một lão ma Gầm lên một tiếng Thanh âm cực lớn Khiến cho lão chóng phán mặt mày Cùng lúc đó Cử quy phun ra một ngọn lửa màu vàng kim Bao phủ huyền một lão ma. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Căn bản lão không kịp làm được một hành động phản kháng nào. Phía xa, mấy cường giả ở cạnh lôi cương đều hít một hơi cảm thấy ớn lạnh. Sự biến hóa của tiên thú đã làm bọn hắn khiếp sự. Thân thể dài cả nghìn trượng rút nhỏ còn khoảng 10 trượng chỉ trong nháy mắt. Mà chuỗi động tác công kiếp phía sau lại càng khiến bọn hắn kinh sợ hơn nữa. Mà lúc này lôi cương thì lại nhìn chầm chầm tiểu giác ở trên không. Nội tâm hắn có chút lo lắng. Sự xuất hiện nó khiến hắn rất khẩn trương. Sau khi thấy huyền một lão ma không hề công kiếp tiểu giác, hắn hơi có phần hơi yên tâm. Cuối cùng khi tiểu giác thôn phệ những thần hồn. Thiếu chút nữa hắn đã xông lên rồi. Thế nhưng tiểu giác bảo không cần phải bảo vệ nó khiến hắn hơi do dự. Lôi cương kiềm chế sự lo lắng cùng sát khí của bản thân lại. Tiếp tục quan sát sự việc phía trước. Phanh một chấn động mạnh mẽ từ trong ngọn lửa màu vàng kim của cự quy tràn ra. Huyền một lão ma tay cầm hồn phiên nhảy ra khỏi ngọn lửa. Phung tế hồn phiên đánh xuống con tiên thú. Rống tiên thú tiếp tục phun một vầng lửa về phía huyền một lão ma. Nó bám theo sau ngọn lửa đánh tới. Sau khi tế hồn phiên đánh tan ngọn lửa màu vàng kim. Mà theo đó thân thể của tiên thú cũng hiện ra. Con người của huyền một lão ma chật co rút lại thế nhưng khó miệng lại mỉm cười. Tế hồn phiên vừa chuyển động, trong nháy mắt đã to hơn 10 trượng, liền hướng tới cự quy xuất kiếp. Tiên thú cũng không có đối cứng với huyền một lão ma, thân thể bỗng đảo ngược dùng mai rùa làm tấm chắn áp gần tới. Một kích cường đại đánh khen mai rùa liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà cùng lúc đó, lợi dụng phản lực, thân thể của huyền một lão ma cũng bay ngược lại. Biến mất ở phía chân trời Khó miệng lôi cương co giật Huyền vũ không hổ là tiên thú có sức phòng ngự mạnh đến biến thái Một kích cực mạnh của huyền một lão ma không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đã nói lên tất cả Tuy chỉ đứng từ xa nhìn lại không thể biết được lực lượng một kích kia ra sao Thế nhưng uy thế cùng với sát vụ bao phủ cả nửa bầu trời cũng đủ để tưởng tượng công kích đó có kinh khủng tới đâu. Tiên thú càng ngày càng mạnh uy chao, xem ra chúng ta đã quá ngây thơ rồi. Tiên thú không phải là thứ chúng ta có thể địch lại được. A sắc mặt địch thanh tái nhật bỗng mở miệng than thở. Thực lực kinh khủng của huyền Vũ khiến bọn họ không có được chút chiến ý nào. Mấy cường giả xung quanh nghe vậy Ánh mắt lón lên tìa quang mang Thế nhưng cũng không có ai nói gì khác Đều thầm đồng ý với địch than Bọn họ người nào miệng cũng trào máu trước mặt huyền vũ Vòng phòng ngự của họ chẳng đáng giá một xu Tiểu giác trở về mau Lôi cương thấy cuộc chiến giữa tiên thú và huyền một lão ma đã kết thúc Liền vội vã truyền âm thúc dục tiểu giác trở về Không Phụ thân Tiểu giác không sao Tiểu giác không hề sợ Hơn nữa tiểu giác phải rút ra Tiểu giác cảm thụ được khí tức thân thiết trên người ra ra a ngoài dự liệu của lôi cương Tiểu giác từ chối lời yêu cầu Khiến hắn ngẫn người ra một chút Bất đắc dĩ đành cam chịu Thế nhưng tiểu giác cảm nhận được Khí tức thân thiết trên người tiên thú Điều đó làm lôi cương không thể hiểu nổi Khặt khặt trong hư không đột nhiên Vang lên tiếng cười của huyền một lão ma Tiên thú hết sức cảnh giác Đưa mắt nhìn bốn phía Rồi vội che chắn ở trước mặt tiểu giác Như muốn bảo hộ cho nó Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt tiên thú cầm trong tay một thanh kiếm hình dạng như một con rắn. Thân ảnh di chuyển nhanh chóng, hướng về phía trán tiên thú phát động công kiếp. Ngao! Phúc tiên thú mạnh mẽ phun ra một ngụm hỏa diễm, thế nhưng gì biến lại nổi lên? Xà kiếm trong tay bóng đen bỗng vang lên một tiếng lông ngâm. Một con dao lông dài cả trăm trượng hiện ra. Rồi mở cái mồm đầy máu hướng tiên thú cắn tới. Không thèm để ý tới nguồn kim sắc hỏa diễm trước mặt. Chỉ trong nháy mắt cả hỏa diễm cùng tiên thú đều bị con dao lông thôn phệ. Huyền một lão ma lơ lưỡng trên trời nên nhìn thấy tất cả sự việc. Nhìn dao lông thôn phệ được tiên thú. Hai mắt lão hiện lên tia âm đột. Hai tay không ngừng bắt quyết khống chế giao lông của mình lại. Thế nhưng, huyền một lão ma quá coi thường tiên thú huyền vũ. Giao lông còn chưa kịp tiêu hóa được tiên thú. Trên bụng nó bỗng xuất hiện một vết thương lớn. Mà thân thể của tiên thú cũng chưa xuất hiện. Giao lông bỗng hóa thành nguyên bản một thanh xà kiếm thế nhưng xà kiếm bây giờ chỉ phát ra những tia sáng yếu ớt thân kiếm không ngừng run rẩy khuôn mặt huyền một lão ma trầm xuống cấp tốc gia trì một lồng cương khiếp rồi lạnh lùng nhìn xung quanh cuối cùng hắn nhìn trầm trầm tiểu giác hai mắt ló lên tia dị sắc thân ảnh hóa thành một lưỡi đao sắc bén hướng tiểu giác vọt tới Ra u trong hư không bỗng vang lên một tiếng gầm phẫn nộ. Tiên thú đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu giác. Nhìn chầm chầm huyền một lão ma đang lao tới. Rồi phun ra một phần lửa tấn công lão. Trong nháy mắt huyền một lão ma lại bị bao phủ trong kim sắc hỏa diễm. Thế nhưng khi ngọn hỏa diễm biến mất hoàn toàn cũng không thấy thân ảnh của huyền một lão ma đâu. Chẳng lẽ chu du miền cực nhọc rồi sao? Đang đứng quan sát ở phía xa, lôi cương âm thầm tự hỏi. Phanh khi mọi người đang cá độ xem huyền một lão ma đã chết hay chưa thì ở phía trước bỗng vang lên tiếng nổ mạnh. Tiên thú thủ hộ giật mình, nhìn về phía tiên phủ, rồi phát ra một tiếng huyết dài, nhằm hướng tiên phủ vọt tới. Tốt tốt, đúng là qua gian trá. Lôi cương thầm nghĩ Huyền một lão ma chỉ giả vờ công kích tiểu giác Dẫn dắt sự chú ý của tiên thú thủ hộ mà thôi Bản thân hắn đã tiến vào tiên phủ rồi Chẳng lẽ khi giao long thôn phệ tiên thú Thì hắn đã dùng thế thân Rồi trực tiếp tiến vào tiên phủ Lôi cương âm thầm suy đoán Huyền một lão ma này quyển kế đa đoan Phải cẩn thận đề phòng a Mấy người lôi cương nhìn nhau Rồi song song hướng tiên phủ bay đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr Chương 232 người hữu duyên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr Chương 232 người hữu duyên Nhóm dịch me trai em Càng đi tới gần tiên phủ màu tím Lôi cương càng hết sức tập trung Trong lòng hắn có một cảm giác khó tả. Giống như có một lời kêu gọi từ thời viễn cổ vậy. Hắn thật sự tò mò không biết trong tiên phủ rốt cuộc có những gì. Đến khi bước đến cửa tiên phủ. Ngước nhìn lên. Hắn thật sự chán váng Đập vào mắt hắn đó là một tòa tiên phủ màu tím cực kỳ hùng vĩ. Đầy huyền bí. Từ xa nhìn lại Tiên phủ phản phức như đang trôi nổi giữa hư không Xung quanh phát ra ánh sáng màu tím Càng nhìn càng có cảm giác sùng bái Thế nhưng Cho đến đứng tại cổng vào rồi Sẽ bị cảnh tượng hùng vĩ của tòa tiên phủ chói ngợp Đám người ngu đa vẫn như chìm đắm trong sự khiếp sợ Tại đại môn của tiên phủ màu tím Có vô số linh thú được điêu khắc hết sức sống động. Trong đó có thần long, có những con thú khổng lồ và rất nhiều linh thú không biết tên nữa. Ngoài ra còn có vô số những văn tự cổ đại hết sức huyền biết, nhìn nó người ta có cảm giác như muốn cúng bái. Tất cả hợp lại khiến đại môn của tiên phủ có một khí thế uy nghiêm. Ngưỡng mộ khiến các cường giả thiếu chút nữa quỳ xuống bái lạy. Phanh Rống một tiếng nổ mạnh Kèm theo đó là tiếng gầm của tiên thú thủ hộ Ở bên trong tiên phủ phát ra làm các cường giả giật mình tỉnh lại Trong lòng họ hết sức sợ hãi Không dám liếc nhìn đại môn một lần nào nữa Nội tâm lôi cương rung động Chuyện gì thế này Vì sao trong ý thức của hắn có một thứ tin tức bí mật khó hiểu? Hơn nữa, nó khiến hắn nhớ lại những chuyện của vô số năm trước. Lôi cương trầm tư một lúc. Có thể đại môn của tiên phủ này có điểm quá dị. Nên hắn không dám nhìn tiếp. Lập tức quan sát hai thân ảnh đang đại chiến ở bên trong đại môn. Hắn bỗng biến sắc mà thân ảnh tiểu giác bên cạnh cũng biến mất tiếng nhập tiên phủ màu tím. Lôi cương đi về phía trước một bước. Hắn nghĩ có thể dễ dàng vào được tiên phủ màu tím. Thế nhưng có một kết giới ngăn cản hắn đi vào. Nét mặt lôi cương trầm xuống. Lo lắng nhìn trận đại chiến bên trong. Chợt hắn nhìn về phía ngu đao ở đằng sau nói có biện pháp gì để tiến vào bên trong đó không. Ngu đao lắc đầu nói sư tôn, mỗi lần chúng ra đến chỗ này đều bị tiên thú cản trở. Căn bản chưa có lần nào tiếp xúc được tới cánh cổng này lôi cương gật đầu tiếp nhận. Chợt hai mắt hắn sáng ngời, vội truyền âm cho ngu đao nói ngu đao lúc trước thiết quyển tìm được ở đâu khuôn mặt ngu đao khẽ động hai mắt lộ vẻ nghi hoặc nhưng hắn cũng nhanh nhẹn bay về phía bên phải đại môn của tiên phủ rồi truyền âm nói sư tôn lúc đó ngu đao phát hiện nó ở chỗ này ngu đao bay tới một góc hẻo lánh ở phía bên phải tiên phủ thân ảnh lôi cương nơm hơn ai nương hơn, lên rồi xuất hiện bên cạnh ngu đao. Hắn liếc mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy nghi hoạt. Thiết quyển sao lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh như thế này. Cùng lúc đó, địch ngược và địch thanh đang bay xung quanh tiên phủ tìm kiếm. Tiên phủ cực kỳ rộng lớn, diện tiếp có thể lên đến mấy vạn mẫu. Có rất nhiều nơi để bọn hong hắn tìm kiếm Tuy rằng không vào được bên trong tiên phủ Thế nhưng chăm chỉ kiếm chút bảo tàng ở ngoại vi tiên phủ Cũng làm bọn hắn thỏa mãn phần nào rồi Lôi cương nhìn quanh một hồi Rồi thấp giọng nói ngu đao Ngươi cũng đi xung quanh tìm một phen đi Không biết chừng lại có thể tìm được bảo vật đó Ngô Đa hơi sững sốt nhưng cũng gật đầu đồng ý. Rồi lão lập tức bay đi. Lôi Cương cũng không vội tìm kiếm mà ngồi xổm tại trong góc tỉ mỉ kiểm tra lại. Ngô Đa bảo rằng thiết quyển tìm được ở chỗ này. Thế nhưng vì sao nó lại ở chỗ này? Lôi Cương cố gắng suy nghĩ, bỗng nhiên một tia sáng hiện lên trong đầu. Hắn vội nắm cố gắng nắm bắt nhưng không được. Lôi cương đưa tay chạm vào bức tường, không biết nó được đúc bằng cái gì. Bỗng nhiên tay hắn không di chuyển xuống nữa, sắc mặt dần chăm chú Hưng, nhìn chằm chằm vào địa phương mới chạm được. Hắn có cảm giác rằng ở đây có sự khác biệt so với các nơi khác. Nếu hắn không chạm phải thì dùng mắt thường không thể nào cảm nhận được a Chuyện gì sẽ xảy ra? Lôi cương tự hỏi bản thân, lập tức ra sức ấm mạnh xuống một cái. Âm ầm. Anh một tiếng nổ vang lên khiến lôi cương hoảng sợ phản xạ có điều kiện liền triệu hoán lân giáp ra. Sau lúc giật mình, lôi cương mặt lân giáp nhìn chầm trầm tảng đã bị ấm xuống trong lòng cảm thấy rất thắc mắc. Mưa thanh đó phát ra từ đâu? Bỗng nhiên, bàn tay phải hắn đang đặt trên tảng đá bị hẫm hụp đi Hắn vội rút tay lại tò mò nhìn xung quanh một chút Rồi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống tảng đá bị thuộc sâu vào tường Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi hắn đang tò mò quan sát tảng đá Một lực hút rất mạnh trong nháy mắt xuất hiện từ phía dưới Hắn không kịp phản ứng, thân thể đã bị hút vào trong. Không thể tưởng tượng nổi, thân thể hắn cao to cứ như thế lại bị hút vào một cái lỗ bé bằng bàn tay. a, Mà tảng đá lôi cương vừa ấn xuống cũng chậm rãi khôi phục lại như lúc đầu, so với những chỗ khác nhìn chẳng có gì khác biệt. Huyền một lão ma đang đại chiến với một lão nhân mặt mũi hiền lành. Mà lúc này tiểu giác cũng đang ở trong một góc nhỏ của tiên phủ, lặng lặng quan sát tình hình. Trong mắt nó lâu lâu lại hiện lên vẻ lo lắng. Lão ra họa, ngươi không giết được ta, mà ta cũng không phá được phòng ngự của ngươi a Thế nên, ngươi có thể để ta tiến vào tiên phủ không huyền một lão ma hung hăng nói. Hừm. Lão phu thủ hộ nơi này để tìm được người hữu duyên. Làm sao mà thả cho ngươi vào được lão nhân đáp lại? Thanh âm cực kỳ lãng đạm. Khặt khặt, lão ra hỏi, ngươi ở tại nơi này vô số năm, mà chính ngươi cũng không rõ đang thủ hộ vật gì. Ngươi cam lòng làm chuyện đó huyền một lão ma hiểu rằng hắn với lão nhân này khó lòng phân được thắng bại, nên lên giọng dụ dỗ. Tiểu A Nhi Lão Phu đã sống vô số năm rồi Người nào cũng đều gặp qua Người giống như ngươi nhiều lắm Nhưng chẳng có một ai thành công tiến vào tiên phủ Cả lão nhân lạnh lùng nói Trong mắt tràn đầy vẻ cao ngạo cùng khinh thường Không thể nào Không phải đã có người dùng tiên phủ này Để rời khỏi huyết ngục sao Một huyền lão ma hét lên một câu Như không thể tin vào những gì lão nhân đã nói Hừ, rời khỏi huyết ngục Chỉ cần có lão phu bảo vệ ở đây không ai có thể rời huyết ngục được lão nhân lạnh lùng nói Vậy, chuyện trong truyền thuyết là sao? Không phải nói muốn rời khỏi huyết ngục chỉ có thể đi từ tiên phủ này hay sao sắc mặt huyền một lão ma đã trắng bệt Lão không còn chút động cơ nào để công kiếp lão nhân trước mặt nữa. Lão nhìn chầm chầm vào lão nhân chứ đầy nghi hoặc không tin tưởng. Lão đã dùng trăm phương ngàn kế trong vô số năm chỉ để rời khỏi huyết ngục A. Các cường giả không thể phá vỡ được tầm ngăn cách của huyết ngục bị nhốt lại đây vĩnh viễn. Ở trong huyết ngục tuy rằng không gian cực kỳ rộng lớn nhưng tu vi bị áp chết không thể tu luyện cao hơn được nữa. Nó khiến giấc mộng của các cường giả tan vỡ. Không ai có thể tiến vào sâu bên trong tiên phủ ngoại trừ người hữu duyên. Đến lão phu cũng không thể. huống chi là các ngươi lão nhân mặc mũi hiền lành hừ lạnh nói. Cũng ngừng công kiếp. Đứng trước mặt tiểu giác Chuyện đó làm sao có thể huyền một lão ma như mất đi linh hồn thận thờ nói Đột nhiên trừng mắt Nhìn chăm chú phía trước đại môn Vẽ mặt dữ tận Thân ảnh nhánh lên phóng về phía đại môn Lão nhân cũng không có ngăn cản Nhìn huyền một lão ma phóng về phía đại môn Phanh một tiếng trầm thấp phang lên. Huyền một lão ma bị bắn ngược về sau. phun ra một ngụm tiên huyết. Vẽ mặt như không thể tin được nhìn trầm chầm, chầm đại môn. Ở đó hắn thấy có một kết giới nhàn nhạt. Không thể nào. Không thể nào. Huyền một lão ma thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Số mệnh của các ngươi là ở lại huyết ngục này. Không ai có thể cải biến được. Lão Phu cũng không ngoại lệ. Có lẽ, chỉ có người hữu duyên mới làm được A lão nhân trầm giọng nói. Vậy cường giả thời viễn cổ khi ấy thì sao huyền một lão ma như nhớ tới cái gì đó, vội vã hỏi lại. Lão nhân xoay người chỉ về phía sau của đại môn mang phong cách cổ xưa. Mà tiểu giác đứng bên cạnh lão nhân Cũng lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều bị vây trong kết giới Ở phía sau đại môn Mãi mãi cũng không ra được Nếu như ngươi muốn đi vào Thì kết quả cũng như bọn chúng thôi Lão nhân chậm rãi nói Huyền một lão ma có vẻ thất vọng Chán chường, Vẻ mặt đầy tuyệt vọng Vĩnh viễn không thể ly khai huyết ngục Như vậy Vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới cương tiên sao Bỗng nhiên Hai mắt của huyền một lão ma đỏ như máu Nhìn về phía tiểu giác ở bên cạnh lão nhân Trong mắt hiện lên sự tham lam Gầm nhẹ một tiếng rồi biến mất tại chỗ Một cổ khí thế cường đại bao phủ lấy tiểu giác Thật sự quá nhanh, căn bản tiểu giác chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị một cự lực đánh bay về phía sau đại môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 233 huyền độn thánh thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 233 huyền độn thánh thú. Nhóm dịch me trai em. Lớn mật tiên thú huyền vũ quát lớn Hai mắt ló lên tia sát khí sắc bén Thân ảnh nhánh lên định ngăn cản hành động của huyền một lão ma Nhưng vẫn không kịp Tiểu giác bị đánh bay về phía đại môn có phong cách cổ sư ở đằng sau Nhưng có một điểm không đúng Huyền một lão ma không phải chỉ đánh bay tiểu giác không Mà bản thân hắn cũng phóng theo vào trong kết giới của đại môn. Nhìn hai bóng người biến mất trong kết giới tiên thú huyền vũ nổi giận ghê gớm trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Hắn đứng đó, nhìn chăm chú vào kết giới cả nửa ngày, chợt hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói huyền độn thánh thú. Mong không xảy ra cái gì ngoài ý muốn a. Lập tức. Tiên thú huyền vũ quay đầu nhìn quanh bốn phía Rồi ngồi xuống canh giữ đại môn Lôi cương cũng không biết tiểu giác đang gặp nguy hiểm Vào lúc này, hắn đang ở sâu bên trong đại điện Hắn đứng im Quan sát xung quanh một hồi Nhưng giấu được sự kinh ngạc trong lòng Làm thế nào mà bản thân đến được chỗ này Lẽ nào hắn bị cái lỗ nhỏ kia kéo xuống Thế nhưng, việc đó làm sao có thể chứa cái lỗ quá nhỏ so với thân thể hắn? Lôi cương cảm giác như có người đã sắp đặt sẵn vậy. Vì sao cửa vào lại nằm ở một nơi hẻo lánh như thế? Hơn nữa, phải chạm vào phía dưới bức tường mới cảm nhận được. Chắc chắn có người âm thầm điều khiển. Suy nghĩ đến đây. Hắn thấy cực kỳ khó chịu, thật sự có người điều khiển được cả số phận sao. Không có khả năng đó được. Bản thân hắn chỉ là một tên phế vật. Chỉ vì học được ngũ hành thể tu mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Làm sao có người nào điều khiển kia chứ? Căn bản là hắn không có giá trị gì để bọn họ lợi dụng cả. Lôi cương cẩn thận quan sát xung quanh đại điện Trong đại điện có song song 16 thạch trụ đứng sừng sững Trên mặt mỗi thạch trụ điêu khắc những hình người hết sức hữu dị Hắn tò mò nhìn những đồ hình trên cột bỗng hai mắt sáng ngời Những hình người trên thạch trụ không phải cầm đại kiếm Làm ra những tư thế ngu ngốc trong đó có một quy luật nào đó Lôi cương bước đến gần thạch trụ đầu tiên để quan sát kỹ hơn. Nhưng vừa nhìn thấy hình người thứ nhất trên đó, hắn thận thờ cả người. Làm sao có thể? Hình người trên thạch trụ chính là khai thiên thức thứ nhất. Tuy rằng thức đầu tiên là đơn giản nhất nhưng cũng là trọng yếu nhất a. Tim Lôi cương đập thình thịch trong đầu bỗng lóm lên một tia sáng. Nhưng khi hắn tinh tế hồi tưởng lại thì không nhớ được. Có vẻ như hắn đã nắm bắt được một cái đó, nhưng cũng có thể là không. Lôi cương chậm rãi điều hòa nhịp thở. Hắn chậm rãi quan sát kỹ hình người ở thạch trụ đầu tiên, phẳng phức như muốn tìm một điều gì đó. Lôi cương quan sát từ hình người thứ nhất rồi đến thứ hai cứ thế cho đến hình người cuối cùng trên thạch trụ đầu tiên. Mà hắn cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục bước sang thạch trụ thứ hai. Nếu có ai khác ở đây, chắc chắn khiếp sợ trước tốc độ nhìn hình người của lôi cương. Hắn quan sát thạch trụ cực kỳ nhanh. Vừa xẹp qua thạch trụ thứ hai có một chút, thì thân ảnh đã gửi mị hướng về thạch trụ thứ ba trong đại điện. Thời gian trôi qua nhanh chóng khoảng một canh giờ sau. Lúc này, lôi cương đang đứng trước thạch trụ thứ 16. Khi thì nhăn mặt nhíu mày khi thì trầm tư suy nghĩ. Khi thì cười ha hả. Vẽ mặt hắn biến hóa liên tục. Không lâu sau, hai mắt lôi cương không ngừng xẹp qua những hình người điêu khắc trên thạch trụ. Dần dần cho đến khi hắn nhìn thấy động tác của hình người cuối cùng trên thạch trụ. Bỗng nhiên, Lôi cương nhớ tới hình người trên thạch trụ đầu tiên, lại lần nữa hướng tới thạch trụ đầu tiên để quan sát. Sau gần 10 lần như thế, lúc này, hắn đang đứng trước thạch trụ thứ 16 trong đại điện. Dần dần, lôi cương chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền tiến nhập vào trạng thái thu luyện. Lúc này lôi cương như đang đứng giữa hư không, xung quanh có vô số tinh quang. Hắn giống như đang chìm trong ý cảnh ẩn chứa trong 16 cây thạch trụ. Lôi cương chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt nhìn vào hư không ở phía trước. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên động tác của mấy vạn hình người được điêu khắc trên 10 cây thạch trụ. Mà mỗi khi trong đầu lôi cương xẹp qua một đồ hình hư không phía trước không ngừng rung chuyển. Lôi cương chậm rãi nhìn về phía trước. Hai mắt không hề có tiêu cự. Bỗng nhiên trong vô số tinh quang trong không gian có hai loại quang mang chật sáng rực lên. Hai loại quang mang tràn ngập không gian, phản phước như thôn phệ cả tinh không. Mà sau đó lại có năm loại ánh sáng khác cũng sáng lên. Thời gian không ngừng trôi qua, thế nhưng trong không gian lại không hề có biến hóa gì khác. Hai mắt lôi cương chật co rút lại, rồi khôi phục như bình thường. Nội tâm hắn khiếp sợ vạn phần trước mặt hắn lúc này là hình ảnh trời cao, biển rộng, bách thú tề minh. Rồi sau đó, bảy loại ánh sáng bỗng biến mất. Mọi thứ thật sự quá khởi dị. Trong đầu lôi cương như mơ hồ biết một cái đó, nhưng tinh tế ngẫm lại thì có cảm giác không biết gì cả. Không ngờ, ý cảnh của 16 thức khai thiên đầu tiên lại ẩn trong tiên phủ A lôi cương trầm ngâm một lúc, rồi lẩm bẩm nói. Trước đó, lôi cương đã kiểm tra kỹ 16 thạch trụ, mà trên đó lại là 16 thức đầu của khai thiên. Vốn hắn nghĩ rằng 16 thức đầu của khai thiên không có gì thêm ý cả. Thế nhưng lúc này, Hắn rõ ràng 16 thước đầu này là cực kỳ trọng yếu. Nếu không có nó thì vô pháp lĩnh ngộ triệt để được những thức phía sau. Tuy rằng lúc này chính bản thân hắn khi xem hỗn độn lôi tu cũng có rất nhiều bối rối. Khó hiểu. Thế nhưng, lôi cương cũng minh bạch rằng những thu hoạch hôm nay đối với mai sau thì có bao nhiêu trọng yếu a? Chờ một chút. Vì sao khai thiên theo như hư ảnh của tiền bối bảo rằng 16 thước đầu là không hề quan trọng hơn nữa cũng không hề nhắc gì đến ý cảnh ẩn trong đó a Mà những ý cảnh ẩn chứ ở đây lại có quan hệ đến việc lý giải hỗn động lôi tu a Không sai, hài tử không ngờ nhanh như vậy ngươi đã tới bước này rồi Ngoài dữ liệu của Lão Phu A ngay khi Lôi Cương đang nghi hoặc trùng trùng thì trong đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm già nua Thanh âm này tạo cho Lôi Cương một cảm giác hết sức quen thuộc. Toàn thân Lôi Cương chấn động, hắn cố gắng áp chế sự sợ hãi, vội vã quay đầu nhìn bốn phía. Chợt khi nhìn về phía cái lông ỉ màu tím trong đại điện, ánh mắt hắn sưởng sờ. Một thanh niên khôi ngô đang ngồi ngay ngắn trên lông ỉ, ánh mắt hiền lành nhìn về phía lôi cương. Nhưng hai mắt lôi cương như dại ra khi nhìn thấy dung mạo của người thanh niên này. Một đôi mày kiếm sắc bén. Một đôi mắt bình thản như ngạo thị chúng sinh cùng một khí thế uy nghiêm vô thượng. Người thanh niên mặc một bộ chiến giáp màu tím. Hắn ngồi đó tự như một chiến thần, một chiến thần nắm trong tay hàng vạn sinh linh. Nhìn vào đôi mắt ôn hòa phía trước, lôi cương mạnh mẽ áp, chế ý nghĩ muốn quỳ xuống, cuối lại. Ha ha, không cần hoảng sợ, một chữ duyên khiến hai ta gặp lại tại đây a ha ha. Chúc mừng, ngươi đã lấy được tinh hồn khai thiên của lão Phu thành tự ngày mai của ngươi sẽ không hề dưới lão phu thanh niên nam tử nhìn lôi cương chậm rãi nói ánh mắt bình thản tự như trên thế gian này không còn cái gì có thể khiến hắn kinh ngạc được nữa lôi cương hút một ngụm lạnh khí lập tức từ trong nhẫn dự trữ rút ra thiết quyển khai thiên nhìn chầm chầm thanh niên nam tử ở phía trước rồi hít một hơi thật sâu Nói tiền bối Những thiết quyển này có một thân ảnh trong đó Chính là người sao Khó miệng trung niên nam tử hiện lên một nụ cười nhạt Nói khai thiên thiết quyển trừ bỏ 16 khối có thể đem ra ngoài Thì còn có tổng cộng 64 khối Trong đó có 4 khối chứa thần hồn của lão phu Chỉ có người tài năng học được khai thiên thì mới mở ra được A Mà thần hồn trong đó cũng bất đồng. Người có được khai thiên chân chính thì ngoài lão phu ra chỉ có một người nữa. Khắp trong hỗn độn cũng chỉ có một người có thể tiến vào trong phủ đệ của lão phu. Mà ngươi chính là người hữu duyên. Lôi cương chấn động. Nếu như hắn không tiến nhập tiên phủ... Không chiếm được khai thiên thiết quyển thì bây giờ cũng không học được khai thiên chân chính a. Lôi Cương càng nghĩ càng lạnh cả người. Con đường để đạt được khai thiên chân chính của hắn có đầy rẫy trắc trở. Liên tiếp có những sự lựa chọn khác nhau. Nếu chỉ cần sai lầm một trong số đó thì cũng không ngộ được khai thiên. Đây là duyên phận hay có sự sắp đặt? Ha ha. Nếu có được ý cảnh trong 16 thước đầu của khai thiên thì uy lực của nó cũng hơn xa những cương kỹ bình thường khác rồi. Mà trong hỗn độn lôi tu thì có thể xếp vào 10 cương kỹ mạnh nhất rồi thanh niên nam tử như nhìn thấu được suy nghĩ của lôi cương. Chậm rãi cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 234 Hạo huyền lôi phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 234 Hạo Huyền Lôi Phủ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương xấu hổ nhìn về phía người thanh niên, nội tâm tràn ngập kính sợ. Lôi cương đoán rằng người thanh niên này chỉ là một chút thần hồn. Thế nhưng đã có uy thế đáng sợ như thế thì chân thân còn kinh khủng biết bao nhiêu lần a Ngươi đã cảm nhận được ý cảnh của Lão Phu Cũng có thể xem như là một nửa đệ tử rồi Nhưng để chân chính lĩnh ngộ được ảo diệu của Khai Thiên Thì còn cần nhiều thời gian hơn Và ngươi cũng sẽ đối mặt với những trở ngại Mà những thường nhân khó có thể tưởng tượng được Nhưng lúc này Ta tặng cho ngươi một món lễ vật Hãy vận dụng cho thật tốt Đó là hạo huyền lôi phủ Nó đã theo lão phu vô số năm rồi a, Công năng của nó cực kỳ mạnh Nhưng cụ thể thế nào thì chính ngươi từ từ lĩnh ngộ đi Người thanh niên lại chậm rãi cất tiếng nói Trong lòng lôi cương hết sức vui sướng Bỗng hắn chợt nhớ tới một việc Bèn nhìn về phía người thanh niên hỏi tiền bối Có phải trong tiên phủ có truyền tống trận để đi khỏi huyết ngục không? Đây chính là thứ đã mê hoặc vô xấu cường giả ở huyết ngục thâm yên Cũng như đã đoạt đi biết bao nhiêu sinh mạng A. Người thanh niên chậm rãi gật đầu. Khuôn mặt đạm bạc nhìn lôi cương nở nụ cười. Hai tử. Hãy cố gắng tìm kiếm những chiêu thức khai thiên tiếp theo. Tìm kiếm chiêu thức của khai thiên. Đó cũng là một bộ phận trong quá trình rèn luyện. Có thể xem được toàn bộ nội dung của khai thiên thiết quyển. Nếu như thực lực không đủ, Cũng đừng mơ mộng hảo huyền. Hơn nữa, Theo lão phu thấy tu vi của ngươi hiện giờ quá thấp, Nhưng trong kinh mạch của ngươi đã có chứa cương khí cùng nội kỳnh. Ngươi hẳn là tu luyện bí quyết thể tu Nhờ đó ngươi có thể phát huy được một phần uy lực của khai thiên rồi À, chắc hẳn hiện tại ngươi rất nghi hoặc Vì sao tất cả giống như được Lão Phu an bài sẵn đúng không? Thế nhưng, ngươi hãy loại bỏ những suy nghĩ đó đi Đợi đến khi ngươi đủ mạnh thì lúc đó tự sẽ hiểu được tất cả Hơn nữa hỗn độn lôi tu rất thần kỳ Lão Phu thật sự chờ mong gặp được ngươi Được rồi Hãy đến gần đây đi, tiếp nhận truyền thừa của lão phu, ngươi sẽ là chủ nhân của Hạo Thiên Lôi Phủ. Người thanh niên chậm rãi đứng lên, nhìn Lôi Cương đầy vẻ mong chờ. Hai chân Lôi Cương như mất tự chủ, hướng về phía Tự Sắc Long ỷ trong đại điện đi tới. Tự Sắc Long ỷ được điêu khắc hết sức điêu luyện sắc sảo toàn bộ long ỷ như được một con tử long cấu thành. Lôi cương chậm rãi đi về Long ỉa, đứng lại trước mặt người thanh niên. Mà người thanh niên phía trước cũng nhìn hắn với ánh mắt ông Hòa. Rồi chậm rãi mở miệng nói hài tử. Đi tới đây. Tu vi ngươi càng cao sẽ càng dễ dàng cảm nhận được chỗ thần bí của pháp quyết hỗn động lôi tu. Từ bây giờ... Hạo thiên lôi phủ thuộc về ngươi rồi thanh âm của người thanh niên càng ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bắn thẳng vào mi tâm của lôi cương. Thân thể lôi cương chấn động, hai mắt bắn ra tử sắc quan mang, rồi lập tức nhắm chặt lại. Mà toàn bộ hình người trên 16 cây thạch trụ trong nháy mắt biến thành vô số đồ án tập trung tại mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, tiên thú thủ hộ ở phía trước đại môn bỗng mở bừng hai mắt. Thân thể khẽ run rẩy vội đứng dậy, nhìn về phía đại môn có phong cách cổ xưa. Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, khó tin. Lẩm bẩm nói không thể tin được, không thể tin được theo âm thanh của lão nhân tự sắc tiên phủ bỗng sáng ngời lên. Mà các cường giả ở ngoại vi tiên phủ cũng kinh ngạc, lo lắng nhìn về phía bên trong tiên phủ. Tiên phủ sinh dị biến khiến ngu đao không dám tiếp tục thu thập bảo vật ở xung quanh. Liền vội vàng quay lại tìm lôi cương. Thế nhưng sau một canh giờ, hắn không khỏi lo lắng. Sư tôn biến mất rồi. Còn mấy cường giả tụ tập bên cạnh Ngô đao cũng đều dừng lại. Nhìn về phía tiên phủ Ngu đao Sư tôn ngư đầu địch thanh nhìn quanh bốn phía Rồi quay lại hỏi ngu đao Không biết Sư tôn đột nhiên biến mất a ngu đao lắc lắc đầu nói Ánh mắt cực kỳ nặng nề Chẳng lẽ hắn đã tiến vào bên trong tiên phủ Địch ngược cao mày nói Không thể có chuyện đó được Chúng ta đều không có thể tiến vào Làm sao hắn làm được kia chứ một cường giả của thâm uyên khác trầm giọng nói. Lúc này bọn họ buộc phải tạm buông tha ân oán cùng hợp tác mới có khả năng rời khỏi đây A? Khuôn mặt ngu đau khẽ biến. Lập tức đi tới chỗ góc tường lúc trước. Đánh giá cẩn thận xung quanh một chút. Hắn cũng phát hiện được có gì bất đồng. Ngu đao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt càng thêm lo lắng. Thời gian không còn sớm nữa. Đã qua 28 ngày rồi. Chúng ta buộc phải rời khỏi đây ngay. Cái khe sấm chết mưa bão mà cuồng bạo trở lại thì địch thanh cao mày. Thấp giọng nói. Những cường giả xung quanh giật mình, nhìn nhau, gật đầu. Mà ngu đao cũng cao mày trầm ngâm. Lần này Hành trình đi đến bảo tàng Tuy rằng không tiến nhập được tiên phủ Thế nhưng tin tưởng các vị cũng đã thu hoạch được ít nhiều rồi Có câu nói tham thì thơm a Chúng ta nên sớm rời đi thôi lãnh trục ở một bên thấp giọng nói Các cường giả khác đều ngật đầu Mà ngu đao cũng không nói gì thêm Ngu đao Ngươi địch ngược nhìn về phía ngu đao nói Các ngươi cứ ly khai tiên phủ đi Ta phải ở đây chờ sư tôn ngu đao kiên quyết nói Các cường giả đều sưởng sốt Quay lại nhìn nhau Lập tức một gã cường giả đứng ra nói Chúng ta mặc kệ hắn đi Tuy rằng nhiều người thì an toàn hơn Nhưng bọn hắn cũng không muốn làm lỡ thời gian Địch ngược suy tư một lát Rồi gật đầu nhìn ngu đao Nói mong rằng còn có thể gặp ngươi ở huyết ngu Lập tức nhóm 5 người hướng về phía sấm chết hủy diệt bay đi Lưu lại một mình ngu đao Nhìn theo các cường giả khác đang rời đi Ngu đao quay đầu nhìn về phía tiên phủ Lẩm bẩm nói sư tôn Chẳng lẽ người đã vào bên trong tiên phủ a Bên trong tiên phủ đại điện Lúc này, lôi cương đang nhắm mắt ngồi trên long ỉa, thân thể không ngừng run rẩy Một chút sau, hắn bỗng mở bừng hai mắt, chậm rãi quan sát xung quanh, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên toàn bộ kết cấu của tiên phủ. Chỉ cần một đạo thần niệm liền thấy được mọi nơi của hạo huyền lôi phủ. Nếu như tiên phủ có thể nhỏ đi thì thật là tốt A lôi cương vừa nghĩ đến Bỗng nhiên Toàn bộ đại điện phát ra tiếng âm ầm, Không ngừng rung chuyển Một tiên phủ có thể chứa cả vạn người Nay chỉ còn có thể chứa chừng 100 người Mà tiên thú huyền vũ đang đứng trước đại môn cũng há hốt Nhìn chầm chầm tiên phủ mà hắn đã thủ hộ bao năm Đang không ngừng thu nhỏ lại. Ánh mắt run rẩy. Một lúc lâu sau, huyền vũ liền thở dài lẫm bẩm nói lẽ nào. Người hữu duyên đã vào bên trong rồi sao? Người đó là ai nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Ngay lúc huyền vũ đang khiếp sợ thì bỗng có một thân ảnh hiện lên trước mặt hắn. Lôi Cương nhìn vẻ mặt khiếp sợ của tiên thú, thần niệm khẽ động, liền minh bạch đây chính là hóa hình của tiên thú Huyền Vũ. Lập tức, hắn nhíu mày nói tiền bối, ngươi chính là tiên thú thủ hộ đúng không? Chẳng hay tiểu giác giờ ở đâu rồi? Thân thể Huyền Vũ chấn động, đánh giá người thanh niên trước mặt, lẩm bẩm nói ngươi chẳng lẽ chính là người hữu duyên sao? Ánh mắt lôi cương nghi hoặc nhìn chầm chầm lão nhân Thế nhưng sau một lát suy tư liền hiểu được lão nhân đang nói gì Liền gật gật đầu Huyền vũ hít một hơi Khuôn mặt cực kỳ kích động Lập tức nhìn chầm chầm vào mắt lôi cương nói người hữu duyên đã đến rồi Vậy nhiệm vụ của lão phu cũng hoàn thành rồi Ôi! Đã bao nhiêu năm rồi? Sau bao nhiêu năm lão phu lại có thể khôi phục tu vi rồi? Huyền vũ vừa nói xong, một khí thế cuồn cuộn không gì sánh được trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lôi cương vô cùng kinh hải, vội vàng di chuyển đến nơi xa. Người hữu duyên. Tuy rằng lão phu không thể biết được thành tựu mai sau của ngươi. Thế nhưng, ngươi chính là người kế thừa tiên phủ. Cùng hắn có quan hệ mật thiết Thì chắc thành tựu mai sau của ngươi không thể thấp Lão Phu còn có việc buộc phải đi Nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại Về phần tiểu giác, nó ở bên trong đại môn đó Nó chưa trưởng thành, ngươi hảo hảo chiếu cố cho tốt Ngày sau, nó chính là trợ thủ đắc lực nhất của ngươi đó Mặc kệ là ở ma giới hay bất cứ nơi nào khác Vừa nói xong Thân thể huyền vũ liền hóa thành Một tia sáng rồi biến mất Lôi cương nghi hoặc Đứng sững tại chỗ tiểu giác Ở bên trong đại môn Tiểu giác còn chưa trưởng thành Theo như hắn quan sát Tiên thú thủ hộ huyền vũ này Không hề đơn giản Có thể hắn bị người sáng Tạo ra khai thiên áp Chế tu vi rồi bắt thủ hộ ở đây Hơn nữa Qua ngữ khí của huyền vũ Lôi cương cũng biết tiểu giác không tầm thường Càng làm cho lôi cương không giải thích được Chính là câu nói cuối cùng của lão nhân Suy tư một lúc lôi cương liền nhắm mắt lại Rồi biến mất Lúc này ngu đao đang ngồi xếp bằng ở ngoại vi tiên phủ Đột nhiên thân thể hắn rung động Ánh mắt kiếp động nhìn về thân ảnh ở phía trước vui vàng nói sư tôn Người cuối cùng cũng đi ra Trong lòng lôi cương cảm thấy ấm áp Hắn trở thành chủ nhân của tiên phủ Nên tự nhiên cảm nhận được các cường giả khác đã rời đi Thế nhưng ngu đao vẫn lặng lặng ở lại canh giữ ở cửa Chỉ để chờ hắn trở lại Đã lâu lắm rồi Lôi cương không cảm nhận được cảm giác ấm áp thân tình này a Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 235 không gian lạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 235 không gian lạ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương trao mày, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hắn đã tìm kiếm toàn bộ xung quanh tiên phủ nhưng vẫn không thấy thân ảnh của tiểu giác. Hắn nghĩ đến lời của huyền vũ lúc rời đi đã nói Tiểu giác đã tiến nhập vào bên trong đại môn của tiên phủ Lôi cương trầm ngâm nhìn đại môn của tiên phủ Nội tâm tràn đầy nghi hoặc lẽ nào bên trong đó có gì đặc biệt sao Sư Tôn có chuyện gì vậy ngu đau đứng một bên cảm thấy khó hiểu Liền quay sang hỏi lôi cương Thấy lôi cương bình an trở về Ngu đao cực kỳ mừng rỡ Thế nhưng thấy lôi cương trao mày trầm ngâm liền không khỏi cảm thấy khó hiểu Lôi cương quay lại nhìn ngu đao Bất đắc dĩ lắc đầu Rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại Thần thức tiến vào bên trong đại môn Thế nhưng thần thức của hắn cũng không cách nào tiến vào được Chỗ này cũng xem như thuộc về Hạo huyền lôi phủ đáng lẽ thần thức của hắn có thể xâm nhập vào mọi ngõ ngách a lẽ nào tiểu giác thực sự tiến vào bên trong đại môn lôi cương chậm rãi suy tư sau một lát hắn quay sang ngu đào nói ngu đào ngươi cứ ở chỗ này tu luyện đi khe hở sấm chớp mưa bão xung quanh đây sẽ không làm tổn thương được ngươi đâu Nếu ngươi không muốn thì lúc nào cũng có thể rời đi Không cần lo lắng có cái gì ngoài ý muốn xảy ra Lôi cương nắm giữ Hạo huyền lôi phủ liền biết rằng sự hình thành khe hở sấm chết mưa bão có quan hệ trực tiếp cùng lôi phủ Nếu bây giờ hắn mang lôi phủ đi thì không bao lâu sau khe hở sấm chết mưa bão cũng sẽ biến mất Vì thế hắn là chủ nhân của hạo huyền lôi phủ nên có thể gián tiếp khống chế được khe hở Việc để ngu đao xuyên qua là chuyện cực kỳ dễ dàng Ngu đao sửng sốt tùy ý xuyên qua khe hở sấm chết mưa bão sao Nếu như là trước đây Ngu đao sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi có người làm được chuyện đó Thế nhưng lúc này nghe lời lôi cương nói Hắn lại cảm thấy tin tưởng dễ dàng. Bỗng nhiên, nội tâm ngu đa hoảng hốt, nhìn về phía lôi cương hỏi sư tôn, vậy còn người thì sao? Người muốn đi đâu à? Lôi cương quay đầu nhìn về đại môn của tiên phủ nói có lẽ ta phải đi vào bên trong đại môn để xem xét. Nó có điểm gì thường a? Mà sư tôn vào đó cũng để kiếm một người, ngươi cứ ở đây tu luyện đi sư tôn ta đi cùng với người a ngu đao nói khuôn mặt lộ vẻ kiên định lôi cương lắc đầu nói bên trong đại môn không chịu sự khống chế của ta hung hiểm vạn phần ngươi đi vào sợ rằng vi sư không thể bảo toàn được cho ngươi a thôi ngươi cứ ở chỗ này mà hảo hảo tu luyện đi lôi cương nhẹ giọng nói thế nhưng kiên quyết không cho ngu đao bất cứ cơ hội nào Lôi cương không hề nghĩ tới, lúc này tu vi của ngu đao còn cao hơn hắn a. Ngu đao vốn muốn nói cái gì đó nữa. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của lôi cương liền ngập ngừng một lúc. Rồi bất đắc dĩ gật gật đầu nói ngu đao sẽ ở chỗ này chờ sư tôn trở lại. Lôi cương gật đầu. Lập tức hút một ngụm lãnh khí. Nói được rồi. Bây giờ vi sư liền đi vào. Khi nào ngươi muốn ra ngoài thì cứ thoải mái. Không cần lo lắng gì cả nói xong. Thân thể lôi cương hóa thánh một đạo bóng đen. Nhảy vào đại môn. Ông đại môn bỗng nhiên phát ra một tiếng vang. Thân thể lôi cương tiến bên trong tạo nên gơn sóng nhẹ trên kết giới. Rồi lập tức khôi phục như ban đầu. Ngu đao lo lắng nhìn về phía đại môn. Theo như lời lôi cương nói ngu đao cũng hiểu một số chuyện. Lần này lôi cương đi không biết bao lâu mới trở lại cũng như không thể nào lường được những hiểm nguy trong đó. À, vì hiểu được như thế nên ngu đao quyết định ở lại đây tu luyện, không quyết tâm đi theo gây trở ngại cho lôi cương nữa. Lôi cương nhảy vào bên trong kết giới. Liền nhanh chống quan sát xung quanh Ở đây có cảnh quan hết sức lạ lẫm khác hẳn với huyết ngục Bầu trời đỏ rực mưa bụi bay lất phất lại có ánh sáng màu hồng Quan cảnh sặc mùi máu tanh Lôi cương lạnh cả người Đây thực sự là chỗ nào Chẳng lẽ ma giới Lôi cương trao mày trong đầu không ngừng suy đoán Theo như lời tiếng bối thì hạo huyền lôi phủ rất mạnh cần mình phải cẩn thận thăm dò. Lẽ nào trong đại môn của lôi phủ còn có một thế giới khác nữa sao? Lôi cương không khỏi khiếp sợ và tràn ngập kín nể. Để làm được thế này không biết tu vi của tiền bối phải kinh khủng đến cỡ nào a Triển khai thần thức ra xung quanh. Thế nhưng lôi cương chật sưởng sờ. Không ngờ thần thức ở tại nơi này thế mà lại bị hạn chế. Thông thường cũng phải bao trùm được vài trăm dặm xung quanh. Mà lúc tối đa chỉ có thể bao trùm được một trăm dặm. Hơn nữa, thần thức của hắn không thể liên hệ được với tiểu giác. Chán nản, hắn cũng không có lập tức tìm kiếm tiểu giác. Mà nhanh chóng ngồi xuống nhập định. Lĩnh ngộ 16 thước đầu của khai thiên Thời gian chậm rãi trôi qua Lúc lôi cương tỉnh lại bầu trời đã đen thui Cả không gian đều chìm trong bóng tối Hắn thật sự kinh ngạc a. Ở đây cũng có cái giống thế tục thế sao Ở huyết ngục không hề phân biệt sáng tối a. Lôi cương thở dài Xem ra chính hắn phải nhanh chóng hoàn thành mục đích rồi ly khai khỏi đây. Mặt khác, linh khí ở nơi này cực kỳ thư thớp không bằng một phần mười của trung su giới nữa. Lôi cương vội triển khai thần thức. Mặc dù xung quanh toàn là một màu đen thế nhưng dựa vào độ cường hãng của thần thức nên đối với hắn cũng không có trở ngại gì lớn. Quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm ra tiểu giác A. Dân, gân biết vậy thì lo tìm đi còn chảnh, bày đặt ngồi tu luyện đến tối rồi mới tìm. Vừa nghĩ đến đó, lôi cương liền tăng tốt lên, nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen kịch. Sáng sớm ngày thứ hai, lôi cương đang điên cùng triển khai thần thức để tìm kiếm, chật đình chỉ lại. Lúc này bầu trời vẫn còn hơi mờ mịt. Điều khiến cho lôi cương dừng lại đó là bỗng nhiên linh khí trong thiên địa trở nên cực kỳ dày đặc Thậm chí còn hơn vài lần so với huyết ngục Nội tâm lôi cương kiếp động mạnh Vội vã bố trí một tụ linh trận cùng với tụ một trận rồi ngồi xuống tu luyện ngay Cả một buổi sáng nhanh chóng trôi qua Lôi cương đang tu luyện thì chật tỉnh lại Bởi vì linh khí trong thiên địa lúc này bỗng trở nên cực kỳ thư thớt Hắn thở dài một hơi Thật sự nơi này quá mức hữu gì a Độ dày của linh khí biến hóa quá nhanh Trầm ngâm một lát Lôi cương đứng lên tiếp tục tìm kiếm tiểu giác Liên tiếp mấy ngày trôi qua Lôi cương vẫn không ngừng tìm kiếm Dần dần lôi cương cũng phát hiện quy luật kỳ lạ của vùng đất này Buổi sáng linh khí ở đây cực kỳ dày đặc Thế nhưng qua giờ ngọ thì bỗng giảm mạnh rồi thư thớt hẳn Vì thế lối sinh hoạt của hắn cũng thay đổi theo Buổi sáng thì tu luyện Qua giờ ngọ thì bắt đầu tìm kiếm tiểu giác Hy vọng vùng đất này không quá lớn a. Lôi cương âm thầm than thở Nếu nơi này mà quá lớn Thì việc tìm kiếm tiểu giác sẽ hết sức khó khăn Mãi cho đến ngày thứ 10, Lôi Cương mới nhìn thấy tung tích của con người ở vùng đất này. Lúc này, Lôi Cương đang lơ lửng trên không, ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống phía dưới. Ở phía dưới hắn có khoảng hơn 1.000 người. Mà Lôi Cương kinh ngạc phát hiện trong số đó có mấy người có tu vi cương vương. Đạo vương lại không ngừng di chuyển. Giống như đang quản lý đám người đó vậy. Dần dần, Lôi Cương càng thêm kinh ngạc. Những người này đang đào bới. Mà quan trọng là họ đào những linh thạch có linh khí còn nồng đậm hơn cả thượng phẩm linh thạch Đó chẳng lẽ là tiên thạch Lôi Cương bỗng nghĩ đến danh từ này. Hô hấp hàng trở nên dồn dập. Tại trung xu giới. Thậm chí là huyết ngụt. Một viên tiên thạch có thể đổi được mấy vạn thượng phẩm linh thạch A Có thể nói là vô giá Có thể thấy được tiên thạch cực kỳ quý giá Thế nhưng ở đây sao có thể nhiều như vậy được hít mạnh một hơi Hai mắt lôi cương xẹp qua một đạo ánh sáng Thân thể nhán lên Biến mất tại chỗ Rồi sau đó Thân ảnh hắn chợt hiện ra ở chỗ những người kia Có mấy người cảm nhận được lôi cương đến đều quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vô thần, rồi quay lại tiếp tục đào bới. Lôi cương thầm than một tiếng, ngồi xổm xuống tay phải nhẹ nhàng xẹp qua mặt đất. Hắn nhìn độ nồng nặc linh khí trong đất, không khỏi đại Thán Chỉ cần chạm nhẹ mặt đất hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của tiên thạch rồi a à. Tay phải lôi cương chậm rãi tiến vào trong lòng đất tìm kiếm một chút rồi cầm lên một viên tinh thạch có cỡ nắm tay. Lôi cương sững sốt rồi quan sát tinh thạch. Tinh thạch này có màu lam thế nhưng lại ẩn chứa linh khí hết sức nồng nặc Hắn vội vàng thu vào trong nhẫn dự trữ. Lần thứ hai đưa tay phải xuống đất. Liên tiếp vài lần. Hắn đã thu được mấy khỏa tiên thạc Thế nhưng lôi cương chưa kịp mừng rỡ thì một người chậm rãi đi tới gần hắn. Lôi cương quay đầu lại nhìn thấy một đại hán cởi trần, đầu tóc rối loạn. Đại hán cũng có phần nào kinh ngạc nhìn chầm chầm lôi cương tỏ vẻ hết sức tò mò. Thế nhưng điều khiến lôi cương kinh ngạc là đôi mắt của đại hán này cực kỳ sáng sủa. Khiến cho nội tâm hắn không hề có chút ý bài xích nào. Người làm thế nào hay vậy? Ta thấy ngươi chỉ đưa tay xuống là có thể nắm được linh thạch liền. ngươi làm thế nào vậy? Trên khuôn mặt của đại hán hiện lôi nụ cười nhẹ. Nhìn lôi cương hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 236 thủy vô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 236 thủy vô Nhóm dịch me trai em Hiện giờ Bởi tìm được nhiều tiên thạch nên tâm tình của Lôi Cương rất tốt Hơn nữa vị đại hán này làm cho hắn cảm thấy khá là ấm áp Lôi Cương mỉm cười đám lại Rồi nói rất đơn giản A tin thạch ở đây thật sự quá nhiều A Tùy tiện thò tay xuống cũng dễ dàng lấy được. Thanh niên hắn tự sượng sốt một lát. Rồi nhìn lôi cương từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới. Cứ thế vài lần. Trong ánh mắt hiện lên sự nghi hoạt. Bỗng hắn nở nụ cười thân thiện chậm rãi đi đến bên cạnh lôi cương. Ngồi sợm xuống. Tay phải vươn ra. Xoa nhẹ trên mặt đất. Rồi bỗng giật mình một cái Trên trán nổi lên đầy gân xanh Ánh mắt như không thể tin được Nhìn chầm chầm xuống đất Sau một phen lục lọi Thanh niên hán tử quay lại nhìn lôi cương Hắn hơi chần chờ một lúc Rồi bỗng cúi đầu thành khẩn nói tiên sư Thu nhân là thủy vua Khẩn cầu người thu ta làm đồ đệ Hành động bất ngờ của hán tự khiến lôi cương sững sốt. Ánh mắt lộ vẻ khen ngợi. Hảo cơ linh. Hảo phản ứng và hảo cho một cái dũng khí. Lúc hắn quỳ xuống đất lục lọi hẳn là phát hiện được chỗ ảo diệu trong đó. Liền biết lôi cương chính là một tu luyện giả. Dũng cảm tiến lên bái sư. Thế nhưng... Hiện tại lôi cương không hề có ý muốn thu đồ đệ. Hành động của thủy vô khiến những người xung quanh đều ngừng đào móc, quay đầu nghi hoặc nhìn thủy vô. Mà nam tu luyện giả gần đó cũng phát hiện điểm này. Ngươi là người ở đâu một nam tử có chòm râu đầy ấm tượng, hai mắt sắc bén nhìn chầm chầm lôi cương, rồi quát lớn. Lôi cương chẳng buồn trả lời, mà vẫn nhìn thanh niên hán tử. Mà cùng lúc đó trong hai mắt của thủy vô liền xẹp qua một tia hoảng sợ Nhưng nhanh chóng biến mất Vẽ mặt cực kỳ kiên quyết nhìn lôi cương Đợi câu trả lời của hắn Năm tên cương vương thấy lôi cương chẳng thèm nhìn bọn họ Trong mắt liền lóm lên tia sát khí Tên đại hán có chòm râu liền ngưng quyền đánh mạnh về phía lôi cương Khí thế của y tản ra hết sức mạnh mẽ làm những thường nhân gần đó cùng phun một ngụm tiên huyết té xỉu. Mà khó miệng người thanh niên thủy vô đang quỳ trước mặt lôi cương cũng rỉ máu nhưng hai mắt vẫn kiên định như trước. Quyền đầu của đại hán có chòm râu đánh về đằng sau lôi cương. Thế nhưng chẳng thấy lôi cương làm bất cứ động tác gì thì tên đại hán bỗng bị văng ngược về sau. Va và mạnh vào vách núi. Miệng không ngừng phun máu. Vẽ mặt bốn gã tu luyện giả còn lại đại biến. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lẫn nhau. Chân chừ một lát. Một tên bước tới. Cung kính nói tiền bối. Chúng ta là đệ tử của Vân Ngục Thành. Chẳng biết tiền bối nói xong. Gã liền nhìn về phía đồng bạn bị trọng thương nằm xỉu trên mặt đất mà run rẩy. Lôi Cương Lịch nhìn tên tu luyện giả vừa nói trong đầu xuất hiện đầy những nghi vấn, vân ngục thản. Lẽ nào ở đây cũng tồn tại những thế lực? Nhưng vẫn thản nhiên nói ta chỉ đi ngang qua đây, các ngươi đang làm gì thì cứ tiếp tục đi. Vân. Tiền Bối nghe Lôi Cương nói rằng chỉ đi ngang qua, Tâm tình của bốn gã nhất thời buông lỏng Nhanh chóng rời khỏi nơi này Thủy vô nhìn thấy bốn gã tu luyện giả chạy trốn thuộc mạng Tâm lý không khỏi khẩn trương hơn Liền nhìn về lôi cương bằng ánh mắt lo lắng pha lẫn chút chờ mong Thế nhưng một câu nói của lôi cương khiến thân thể hắn run rẩy chìm vào tuyệt vọng Ta không có ý thu ngươi làm đồ đệ Nhưng ta thấy tư chất của ngươi không tồi nên sẽ truyền một bộ bí quyết tu luyện. Mai sau ngươi có thể đạt tới trình độ nào thì phải còn xem ngộ tính. a lôi cương thẳng nhiên nói. Lập tức lấy một quyển bí quyết từ nhận dự trữ. Đây là một bản bí quyết của viễn cổ trận tôn, lôi cương lấy được khi xâm nhập vào huyết ngục Bản bí quyết tu luyện này đã được lôi cương nghiên cứu qua cũng rất là mạnh mẽ. Hai tay thủy vô run run Vội tiếp nhận bí quyết từ lôi cương. Rồi trầm giọng nói tiên sư. Nếu ngươi đã không muốn nhận thủy vô làm đệ tử thì sớm hay muộn thủy vô cũng sẽ chết. Nên xin tiên sư hãy tha tội cho con nói xong. Thủy vô liền cầm lấy một khỏa tinh thạch trên mặt đất đâm mạnh vào huyệt Thái Dương. Sự quyết đoán của Thủy vô ngoại dự liệu của lôi cương. Dựa vào lực đạo đâm tới thì đây hoàn toàn không phải là diễn kịch. Nếu hắn không ngăn cản thì chắc chắn Thủy vô sẽ chết. Từ đấy lòng lôi cương khẽ động, ngăn bàn tay phải của Thủy vô lại, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói ngươi uy hiếu ta. Tiên sư ta không hề có ý đó Nếu như người không thu nhận Thì đường nào ta cũng phải chết Tiên sư vì ta mà đã thương người kia Chỉ cần người đi Thì bọn chúng tất sẽ dùng Nghiêm hình bức cung Sợ rằng kết cuộc khi đó Chính là ngũ mã phanh thây a. Lôi cương nhìn chầm chầm Thủy vô Nửa khắc sau Hắn mới nói ngươi vì sao không cầu Ta mang ngươi rời khỏi nơi này Nếu ngươi có yêu cầu này ta sẽ không hề cự tuyệt. Thủy vô lắc đầu. Nói tại không gian giam cầm này. Nơi nơi đều là tu luyện giả của Vân Thành. Dù đi đến đâu cũng bị chúng bắt lại. Hơn nữa với năng lực của bọn chúng. Tại không gian giam cầm này gần như là vô địch a. Nhìn chăm chú Thủy vô một hồi. Lôi cương bức đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nói vậy là mình đã hại hắn sao? Tuy rằng tư chất của Thủy Vô không tồi. Thế nhưng hắn không muốn có bất cứ quan hệ gì ở trong cái không gian giam cầm này. Việc quan trọng là phải sớm tìm được tiểu giác rồi nhanh chóng ly khai nơi này. Bất quá nghe Thủy Vô nói thì Vân Ngục ở không gian giam cầm có chút bất phạm. À, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi không cần cố chấp ta có khả năng mang ngươi ly khai Đồng thời để bọn chúng không thể truy sát được ngươi thì hãy nhanh chóng tu luyện bí quyết đi Chờ một thời gian sau Ngươi cũng có một tu vi cố định rồi Thế nào lôi cương đạm bạc nói Trong đầu đã có chút mực mình